Quý thính đang lắng nghe quyển sách 7 chiến lược tình vượng và hạnh phúc tác giả Jim John do Trần Quân Dịch Trong phần trước, quý thính giả đã được lắng nghe nội dung của Chiến lược 4 Tài chính với nội dung của chương 7 Làm thế nào để tự do về tài chính Trong phần này mời quý thính giả tiếp tục theo dõi nội dung của Chiến lược 5 Chiến lược 5 Làm chủ thời gian Chương 8 Làm thế nào để người quản lý thời gian sáng suốt Cách đây vài năm trong chuyến giảng bài tại Nam Phi Tôi tình cờ đọc được một bài viết ngắn của Anon benet về chủ đề thời gian. Tôi cực kỳ thích nó, vì thế tôi muốn chia sẻ với bạn. Chú thích, Anon benet sinh năm 1867, mất năm 1931, tiểu thuyết gia nổi tiếng người Anh, tác giả cuốn How to Live on 24 Hours a Day. Hết chú thích. Thời gian là nguyên liệu thô bí ẩn cho mọi thứ, có nó tất cả đều có thể, không có nó trống không.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 Bạn có 24 giờ để sống mỗi ngày, dùng nó theo ý của bạn để tạo ra cho mình sức khỏe, cảm giác dễ chịu, tiền bạc, cảm giác thỏa mãn và sự tiến hóa của linh hồn bất tử. Sử dụng nó đúng cách, sử dụng nó hiệu quả nhất là vấn đề thực sự cấp bách nhất và cũng hấp dẫn nhất. Tất cả phụ thuộc vào nó, hạnh phúc của bạn, phần thưởng mà tất cả các bạn đều cổ nắm bắt, tùy thuộc vào nó. Nếu một người không thể thu xếp để khoản thu nhập 24 giờ này trang trải chính xác mọi loại chi phí cần có,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 Tại sao Macri không bắt đầu làm việc sớm hơn? Giờ đây chúng ta đã đến được trọng tâm của vấn đề. Có lẽ Macri đã gặp phải những vấn đề cá nhân. Có lẽ không phải là kỹ năng bán hàng của Macri cần được cải thiện. Nguyên nhân thực sự của những vấn đề quan trọng thường bị phủ lấp dưới nhiều lớp bằng cách trở nên thành thạo trong việc đặt ra những câu hỏi đúng và có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều thời gian để đi đến cội rễ của vấn đề.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 Làm thế nào để là người quản lý thời gian sáng suốt? Mời quý thính giả cùng theo dõi nội dung của quyển sách Bảy chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc tại khoa sáchnói.com.vn qua giọng đọc của Quang Tâm